nghe nói như thế chiến cổ sững sờ của phần thần thứ hai, phân thân của lôi cửu thiền không chỉ là một cái. mặc dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng chiến cổ cũng không có hoài nghi tính trần thực của câu nói này. trước đó phần thần kia đích thực là đã bị hao hết lực lượng còn lại đã bị đánh lén, cuối cùng mà tiêu tán. mà hiện tại nguyên lực lôi thuộc tính kinh khủng trên người tôn ngộ không chính là của cảnh giới thần cấp. cho dù có người nói đây không phải lôi cửu thiền thì hắn cũng không dám tin. Đáng chết có phần thần thứ hai đã có cố phần thần thứ hai Thì có phải còn có bộ thứ ba thứ tư hay không Mà lại hiện tại lực lượng của đạo phân thân này tự hồ so với trước đó còn muốn mạnh hơn Trước đó phần thần kia của lôi cử thiên chỉ là cứu kỳ cảnh đỉnh phong Nhưng vẫn chưa có tiến vào thần cấp Còn cái hiện tại mới thực sự là lôi thần lôi cử thiên Ở trước mặt lôi thần mình đích thật là không có sức hoàn thủ Đừng nói hoàn thủ Ngay cả lực để chống đỡ cũng không có Nhưng chiến cổ cũng không muốn cứ thế mà chết ở chỗ này, coi như không có chút hy vọng nào nhưng ít ra cũng phải ngành chiến. Không chiến mà bại cũng không phải là tính cách của chiến cổ. Trước đó chiến cổ cũng thiết thường đánh qua một trận, chiến cổ tiêu hào kỳ thật không phải quá lớn. Chủ yếu là cuối cùng bị thiết thường lấy thần pháp thủ thắng, hai người thậm chí không có tế ra thế giới của mình. Hiện tại đối mặt với người đã từng là lôi thần là một trong 9 người được công nhận là cường đại nhất của thường khùng thế giới. Chiến cổ cũng không dám lại có bất kỳ ẩn dấu gì nữa Đem đồ đằng trụ Một tay cầm lên Sau đó một cái tay khác bỗng nhiên đập vào bên trên cây trụ lớn Chồng nháy mắt phía trên cây trụ lớn Liền dày đặt các vết rách Cổ tay rung lên Tất cả vết rách bong ra từng mảng Hai thanh thạch chùy nhìn rất thô và to ráp Xuất hiện ở trong tay chiến cổ Nói là thạch chùy nhưng cũng không phải là hình dạng của chùy, Mà giống như rùi trống bằng đá Nhưng nói đúng ra vẫn là thạch chùy. Hai tay nắm thầy chùy, chiến cổ lắc lắc sau đó cao cao mà quăng lên. Lúc này trong thể nội chiến cổ liên tục lóe ra chín đạo quang ảnh, chín đạo quang ảnh chia Lôi Cửu Thiên thấy rất rõ ràng, chính là chín mặt thường khung. Kỳ tử cấp. chiến cây Thường Không kỳ lập tức tập hợp hay làm một, bên trong một mảnh tử quang mờ mịt, một tráng hán cùng chiến cổ giống nhau như nhúc đi ra. Lúc này thầy chùy vừa vội vạn rơi xuống, thì được phần thân của chiến cổ giơ chín cây Thường Không kỳ biến thành tiếp lấy. Lúc này chiến cổ bản tôn hướng thẳng đến lôi cửu thiền, người vọt tới đồng thời một tiếng chống trầm trầm truyền đến. Nghe được tiếng chống này lôi cửu thiền cũng không có cảm giác gì, trong lòng cũng liền hiểu tiếng chống cũng không phải là loại công kích sóng âm hay là có tác dụng chấm nhiếp tần thần. Như vậy tiếng chống này tất nhiên chính là đang tiến hành giúp cho chiến cổ gia trì. Quả nhiên khi tiếng chống vang lên trong nháy mắt chiến cổ liền đã đến trước mặt lôi cửu thiền, sau đó một quyền hướng thẳng đến mặt lôi cửu thiền đập tới. Chiến cổ thần cao chỉ ít còn đến 8 chiến trượng mà tôn ngộ không thần cao cũng chỉ từng năm thước đại khái chỉ bằng 1 phần 3 so với chiến cổ. Cho nên chiến cổ một quyền này là từ trên đập xuống lôi cửu tiền một tay trải phẳng phía trước chặn một quyền này của chiến cổ. Nhưng trong lòng lôi cửu tiền lại cực kỳ giật mình dưới sự gia chỉ của tiếng chống kia một quyền nệ xuống này vậy mà làm cho đơn trưởng của lôi cửu tiền hướng về sau dao động nửa phần. Hiện tại chính mình mặc dù chỉ là một bộ phần thần nhưng cũng có được 8 thành thực lực của bản tôn, càng là có tu vi của thần cảnh, thực lực như vậy đối phó với một tên cửu kỳ cảnh, hẳn là sẽ không quá phí công. Tựa như trước đó đạt phần thần thứ nhất, chỉ có 7 thành thực lực cũng đã có thể toàn thắng Sơn Hải độc phụ sơn. Có điều Lôi Cửu Thiên hoàn toàn chính xác không khổ là cường giả thần cảnh đỉnh cao. Chỉ qua lần gia thủ này Lôi Cửu Thiên liền đã hiểu rõ năng lực của chiến cổ. Lúc này tiếng trống thứ hai vang lên, chiến cổ nhấc chân, Đầu gối phải trực tiếp vọt tới trước mặt lôi cửu thiên Lúc này chiến cổ đã thu hồi nắm đấm nện xuống Cho nên lôi cửu thiên lại một trường đẩy tới Hướng về phía dưới lần nữa chạm tới Lần này lôi cửu thiên có thể mình xác cảm giác được Lực lượng của chiến cổ so với một kích kia có mạnh hơn một thành Tiếng chống thứ ba vang lên Chiến cổ lại đấm một quyền Lại bị lôi cửu thiên cản lại Lúc này lôi cửu thiên nhìn sang sau lưng chiến cổ Liền thấy thương không kỳ biến thành chiến cổ kia Toàn thân cơ bắp hai tay đang vung đập trên không khí trước mặt Tựa hồ nơi đó đã có một mặt trống to đang ẩn hình Thấy cảnh này lôi cửu thiên liền càng thêm khẳng định phán đoán của mình Sau đó tiếng trống vàng lên không ngừng Nhưng lại bắt đầu thay đổi có tiết tấu Tựa hồ đây chính là một bài trống khúc Lôi cử thiên không hiểu âm luật Nhưng bằng nguyên thức của thần cấp Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng trống kia của ý tiêu sát Đó là một loại không sợ nguy hiểm Ở thế yếu sẽ đem hết thải khí thế trước mặt đều đánh nát Thằng tiến không lùi cho dù gặp trở ngại gì. Rất nhanh ba mươi mấy tiếng trống vang lên, mà lúc này Lôi Cửu Thiên đã cảm nhận được lực lượng tấn kích của chiến cổ đã tăng lên gấp 3 so với trước đó. Chiến cổ lại là một cái đấm thẳng ngoài sức tưởng tượng. Lôi Cửu Thiên một mực dùng một tay đón đỡ, lần này tự hồ là thăm dò đã đủ, cũng là một quyền, một cái chớp mắt tiếp theo, hai cái đấm đấm một lớn một nhỏ hùng hăng nện vào cùng một chỗ. Lập tức sau lưng lôi cử thiền một trận lôi đình nổ tung Còn đại địa sau lưng chiến cổ đã nổi lên một trận cuồn cuộn Nắm đấm của hai người cứ như vậy lẳng lặng đình chỉ Chiến cổ trong lòng giật mình Một quyền này của lôi cử thiền xuất lực lại cùng hắn hoàn toàn tương tự Tuyệt không có khả năng là lôi cử thiền chỉ có chừng ấy khí lực Chẳng lẽ hắn đã triệt để bị lôi cử thiền mò lấy nội tình Không xài rất không tệ trời sinh song thuộc tính Một chủ một phụ Mà lại đôi thuộc tính này đều đã trải qua biến dị Chiến cổ ngươi là một trong số ít thiên tài ta đã thấy Ánh mắt chiến cổ run lên trong lòng thầm than, Không hổ là lôi thần Chỉ gia thủ một chút như thế liền đã xem thấu triệt Để hết thành những gì của đối phương Phật môn chiến tăng chiến cổ Trời sinh chính là sang thuộc tính thổ cùng phong Thổ làm chủ phong làm phụ Mà lại thổ cùng phong của chiến cổ Tất cả đều đã biến dị Thổ biến dị về lực lượng Còn phong biến dị về sóng âm Nếu như trong không thế giới không chỉ có chín loại thuộc tính mà là tất cả thuộc tính đều hài trong một thì lực lượng kia của chiến cổ hẳn là âm thuộc tính. Cho nên phương thức chiến đấu của chiến cổ chính là thuần túy cận chiến, lấy lực ngăn địch. Còn chín mặt thương không kỳ của hắn, sáu mặt thổ thuộc tính, hai mặt phong thuộc tính, hơn nữa còn có một cây thương không kỳ, cũng chính là cán thương không kỳ thứ 9 của chiến cổ, chính là loại hiếm thấy huyễn thuộc tính dưới sự điều khiển của chiến cổ tập hợp lực lượng của 8 mặt thương khung kỳ huyễn hóa ra một bộ phận thần phương thức chiến đấu của chiến cổ chính là có phân thân này thông qua đập nện vào thương khung thế giới từ đó sinh ra tiếng chống đến đối chiến cổ tiến hành tăng phúc toàn phương vị trước đó cùng thiết thường chiến đấu chiến cổ vi bảo tồn thực lực cũng không có sử dụng một chiều này nhìn lấy chiến cổ lơ cợt thiền biến quyền thành trường vỗ về phía dưới chiến cổ còn chưa kịp phản ứng nắm đấm liền đã bị đập trở lại bên cạnh Trong mắt lôi cử thiên tràn ngập thầm ý nhìn thoáng qua sau lưng chiến cổ, thân phận kia đã đình chỉ đánh chống. Lấy thương khung kỳ để đập nện thương khung thế giới từ đó sinh ra thanh âm cùng lại với quy tắc thế giới để tăng phúc tự thân. Không thể không thừa nhận người thực sự là một thiên tài. Có điều đập nện thương khung thế giới cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, mỗi một tiếng chống vàng lên thì tuổi thọ của người hẳn là sẽ có tội tiêu hào đi đúng không? là bao nhiêu năm, một tiếng chấu tiêu hao 5 năm, 50 năm hay là 10 năm. Lôi Cửu Thiên bây giờ nhìn lấy chiến cổ trong mắt đã không có đề ý, sở dĩ Lôi Cửu Thiên mới một chút liền khám phá được phương thức chiến đấu của chiến cổ, là bởi vì hắn có một vị cố nhân, cách thức chiến đấu của người kia cùng chiến cổ cũng có chút giống nhau. Lần này chiến cổ rốt cục giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Lôi Cửu Thiên. 10 năm, tiếng thứ nhất 10 năm, tiếng thứ hai là 20 năm, tiếng thứ ba là 30 năm. Nghe được lời nói của Chiến Cổ, Lôi Cửu Thiên lại sâu sâu nhăn lông mày. Chiêu này của người là làm như thế nào mà có được? Tà tự sáng tạo. Chiến Cổ tự hồ cũng cảm nhận được Lôi Cửu Thiên đối với mình không còn định ý, cho nên cũng liền thuận thế trả lời Lôi Cửu Thiên. Trùng hợp hay là hắn đang nói láo? Lôi Cửu Thiên nhìn lấy Chiến Cổ, mà Chiến Cổ cũng không e rè nhìn lại Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiên cơ bản liền đã xác định Chiến Cổ thực sự nói thật một chiêu này thực sự là do chiến cổ tự mình sáng tạo. Lôi cửu thiền nhịn không được cảm thán trong lòng, là tạo hóa chiều người sao? Vạn năm qua đi, lại có người có thể kế thừa y bát của vị lão hữu kia. Nếu như mình vị lão hữu kia ở dưới suối vàng mà biết, hẳn là cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Thở dài lôi cửu thiền chậm lại ngữ khí, mà dòng ngữ khí của tiền bối chỉ điểm vạn bối liền nói. Mỗi một tiếng chống chỉ có thể làm cho lực lượng công kích của người gia tăng một thành, nhưng tuổi thọ lại là tổn hại 10 năm. 3 tiếng chống, lực công kích của người chỉ tăng lên gấp 3, nhưng tuổi thọ của người đã tổn hào bao nhiêu năm? Rồng rã 300 năm. Mà chiêu này người làm nền quá dài, nếu như người có thể trong nháy mắt tiêu hào 300 năm tuổi thọ, để lực công kích tăng lên gấp 3. Vậy cũng còn miễn cưỡng coi là tạm được. Chiến cổ không nói chuyện nhưng là bên trong ánh mắt lại bắt đầu tràn ngập một chút cảm xúc dị dạng. Chiến cố tất nhiên vô cùng rõ ràng tác hại của một chiêu này Tiếng chống của hắn là cần thời gian tụ lực Nhưng trên thực tế nếu đơn đả độc đấu Địch nhật sẽ không để cho hắn có đầy đủ thời gian Để dùng tiếng chống tích xúc Cho nên chiến cổ rất không am hiểu đơn đả độc đấu Có điều một chiêu này của hắn cũng không phải không có tác dụng Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian Hắn nhiều nhất có thể liên tục tích xúc được 100 tiếng chống Tiêu hao ngàn năm tuổi thọ Để cho lực lượng công kích của mình gia tăng lên gấp 10 tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ trong lòng của chiến cổ Lôi cửu thiền hơi vùng tay Lôi đỉnh trên hai tay biến mất Chỉ cần người có thể đón lấy một kích của ta Ta sẽ dạy người một bộ thương khung bí pháp Để người có thể tự hành lựa chọn uy lực Để tăng lên cùng sự tiêu ha của tuổi họ Nhưng nếu như người tiếp không nổi Người sẽ phải bảo hộ Tông Ngộ Không 3 năm 3 năm sau Ta vẫn sẽ chuyển cho người cái thương khung bí pháp này Người thấy như thế nào Chiến cổ không chậm chễ chút nào liền nói Tốt, chiến cổ xin nguyện cùng với tiền bối đánh cược một lần. Ngày lúc lôi cửu thiên đưa tay chuẩn bị để chiến cổ tiếp một quyền của mình, thì động tác của lôi cửu thiên bỗng nhiên cứng đờ sau đó nhướng mày thở dài nói. Thất sách, nhớ tình bạn cũ quên mất thời gian, chiến cổ bảo vệ hắn. Vừa mới dứt lời thân thể tôn ngộ không nhoáng một cái sau đó trực tiếp nằm xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là trực tiếp hôn mê. Nhìn thấy Tô Ngộ Không ngã xuống đất, chiếm cổ xứng sờ sau đó liền hiểu, đạo phần thần thứ hai của lôi cửu thiên chỉ sợ là lấy hình thức phụ thể để xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện thời gian có hạn, nhưng lại có thể trong thời gian có hạn phát huy thực lực của thần cấp. Còn bây giờ, tựa hồ là thân thể phụ thể đã đến giờ, mà các loại phụ thể trình độ này, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Nói cách khác, chiến cổ xứng sờ đứng tại chỗ, mấy người chưa bắt giới bởi vì đã phôi phục hành động, Nhìn thấy Tông Ngộ Không ngã sấp xuống Lập tức đều chạy vội tới Trước đó Tông Ngộ Không cùng bọn hắn đã nói chuyện về lôi cử thiên Mặc dù bọn hắn không rõ vừa rồi Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì Nhưng cũng có thể đoán được đại khái Hiện tại Tông Ngộ Không trực tiếp hôn mê Mấy người bọn họ cũng không dám loạn động Rất nhanh chiến cổ vẫy tay một cái tố phần thần do thương không kỳ Biến thành kìa bên trong một đạo tử quang Một lần nữa phân giải thành chín mặt kỳ, sau đó tiến vào thể nội của chiến cổ. Sau đó đôi thạch trùy kia cũng rơi vào trong tay của hắn. Chiến cổ đối mặt với mặt đất một điểm, một cây cột đá từ dưới mặt đất dâng lên, đem đôi thạch trùy bào khỏa trong cột đá. Tay phải chiến cổ ấn vào trên trụ, mấy đạo phù văn thần bí từ lòng bàn tay chiến cổ lan tràn. Rất nhanh cây cột đá này lại biến thành đồ đằng trụ lớn tràn đầy kỳ dị trước đó một lần nữa đem cây trụ lớn gánh tại đầu vai chiến cổ nhìn lấy mấy người chưa bắt giới bắt đầu suy nghĩ phần thần lôi cửu thiền đã ngủ đông tông ngộ không lại khôi phục thành cái tiền lượng cảnh yếu già kia mấy người xung quanh hắn chính mình phát tay một cái liền có thể diệt nói cách khác hiện tại chính là một cội tốt nhất để hắn đạt được bát hoàng hào kìm kỳ vừa rồi hai người chiến đấu bộc phát ra những dư động không nhỏ chỉ sợ đã kinh động đến đám người kìm đào cùng vũ lâm chính mình cũng không có quá nhiều thời gian Mục đích của mình chính là bát hoang hào kim kỳ Chỉ cần có thể đạt được bát hoang hào kim kỳ Như vậy Phật môn liền có được 5 cây cấp cảm thương khung kỳ Mà lại là cam kỳ thuộc tính ngũ hành Khi đó kế hoạch lớn của năm đó gửi Phật môn Cũng liền có thể trần chính bắt đầu Cây bát hoang hào kim kỳ này đối với Phật môn Về độ trọng yếu không cần nói cũng biết Hiện tại chỉ cần mình đem tông ngũ khẩu giết chết Sau đó đem cam kỳ tức đoạt Như vậy thì nhiệm vụ của mình liền đã hoàn thành Kế hoạch chuẩn bị mấy ngàn năm của Phật môn ngay tại lúc này chỉ cần mình vẫy tay một cái liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó nằm cây cam kỳ lớn, thức lực của Phật môn tất nhiên sẽ tăng vọt. Thế nhưng vì cái gì chính mình có đang do dự đây? Cơ hội ngàn năm có một đang ở trước mắt, chính mình đến cùng lại còn đang do dự cái gì nữa? Là vì cái gọi là bí pháp trong miệng lôi cử thiên ư? Không phải, bí pháp của lôi cử thiên cố nhiên đầy đủ hấp dẫn mình, nhưng đây chẳng qua chỉ là hữu dụng đối một mình mình. Thế nhưng bát hoang hào kim kỳ lại hữu dụng đối với toàn bộ Phật môn So với Phật môn thì bản thân mình cũng chẳng đáng kể một chút nào Ra tay đi Khi mình ra tay sẽ dứt khoát tận lực để hắn không có thống khổ gì Dù sao chẳng có gì là quan trọng hơn so với Phật môn cho dù là chính mình Nghĩ tới đây chiến cổ chậm rãi đi tới trước mặt tôi ngộ không Mấy người chưa bắt giới nhìn thấy chiến cổ đi tới lập tức chặn lại Đồng thời tất cả đều chuẩn bị động thủ Tránh ra để cho ta xem tình huống của hắn yên tâm đã chứ không ra tay vừa rồi lỡ cổ thiên cửu chiến cổ nói chuyện bọn hắn cũng nghe thấy mà lại đối mặt với một tên cửu kỳ cảnh bọn hắn cũng biết chính mình có ngăn cản cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì chiến cổ đứng ở trước mặt toàn bộ không sau đó đem cây trụ lớn của mình rơi lên cứ như thế trực tiếp đập xuống áp của hắn tất nhiên sẽ bằng liệt không có thống khổ gì một cái chớp mắt tiếp theo đồ đang trụ lớn trực tiếp nện xuống nhưng chiến cổ cũng không có nhìn thấy máu tươi khắp nơi, mà đồ đang trụ lớn của hắn trên thực tế cũng không có nệ xuống được bao nhiêu, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện thêm một người, người này đối với chiến cổ đang trợn mắt nhìn, đồ đang trụ lớn của mình bị người này đóng một tay tiếp lấy, thần là người trong phật môn vì sao lại lừa người dối mình? thanh âm của được tàn tạm cũng không cao nhưng câu nói này nghe vào trong tai chiến cổ lại giống như là một đạo kinh lôi, để toàn thân hắn run lên. Lần nữa nhìn về phía đường tàm tạng Vậy mà không tự chủ được tình ra một sự e ngại Cảm giác kia tựa như là hải tử đang làm sai chuyện gì Bị cha mẹ phát hiện Mà hải tử biết mình sắp đứng trước một loại trừng phạt nào đó Người của Phật môn giới luật Cần Tuân là gì Đường tàm tạng nhìn thẳng vào chiến cổ Trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm Giờ khắc này chiến cổ chỉ cảm thấy trước mặt mình Không phải là một tên sâu kiến lượng cảnh Mà đối mặt mình chính là một đại chủ trì của Phật môn năm đó là thần tăng bằng hóa sức mùa một mình đối kháng tam đại siêu cấp thế lực để phật môn cực thịnh một thời. Nghe được tam tạng chất vấn chiến còn theo bản năng liền đáp. Phật gia có bát giới: nhất giới sát sinh, nhị giới trộm cắp, tam giới dâm tà, tứ giới vọng ngữ, ngũ giới ẩm tu, lục giới chữ hương hòa, thất giới tọa ngạ cao quảng đại sàng, bát giới phi thị thực. Phật môn chỉ nhận cử sĩ ngũ giới bát quan trời giới. Sa di thập giới, bị khâu, nhị bách ngũ thập giới, bị khâu ni, tam bách tứ thập bát giới, bồ thát giới thập trọng tứ thập bát kinh. Đường tam tạng và lấy thành âm cực kỳ uy nghiêm mà chất vấn, người phạm vọng ngữ giới phải làm như thế nào? Chiếc cổ cứng sờ sau đó tự lấm bẩm, người vọng ngữ ngàn ngày không nói. Chiếc cổ nói xong đường tam tạng dùng tay phải chấu rỗ một nắm, sau đó một cây thiền trượng tử kim sắc chấu rỗ tạo ra được tản tạng rất là tự nhiên nắm chặt thiền trượng tại đỉnh đầu chiến cổ nhẹ nhàng gõ. lúc này chiến cổ cũng chiến cổ cũng phản ứng thấy chính mình là đang làm cái gì đây lại bị một cái tên lượng cảnh dọa cho sợ hãi mất mặt thật là mất mặt. đồng thời một cốt cảm xúc phẫn nộ ở đáy lòng chiến cổ bốc lên. thế nhưng chiến cổ vừa định nói chuyện lại ngạc nhiên phát hiện chính mình không phát ra được một thanh âm nào. không chỉ có như thế lời nói mà mình suy nghĩ trong lòng đến trong miệng lại đều biến mất một chữ cũng đều không nhả ra nổi. Chiến cổ triệt để choáng váng tình huống này lại là như thế nào Mình không thể nói chuyện Vì cớ gì Vì sao mình không cách nào để mở miệng Sau đó chiến cổ liền nghĩ đến Vừa rồi chính mình đã nói vọng ngữ giả ngàn ngày không nói Không có khả năng Đây không có khả năng Hắn chỉ là một tên tu vi lượng cảnh Làm sao có thể hạn chế lại chính mình tu vi cửu kỳ Tuyệt không có khả năng như vậy Thế nhưng sự thật Đó là chính mình lại không có cách nào để phát ra một tiếng nói Dù như thế chiến cổ vẫn là không cách nào tin nổi. Chuyện này so với việc hắn biết được lôi cử thiền có thể giúp cho mình tiến hóa chiều số đã làm cho hắn rung động hơn rất nhiều. Nhưng chiến cổ dù sao cũng là một trong bát đại chiến tàng của Phật môn. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mặc dù hắn hoàn toàn không tin mình không cách nào mở miệng nói chuyện là do đường tàn tạc. Nhưng ở trong đó tất nhiên cũng có liên hệ nào đó. Lại thêm trước đó rất nhiều đồ đăng siêng tích của mình đối với hắn cũng không có tác dụng. Chiến cổ ẩn ẩn cảm thấy... Tên hòa thượng tù vì lượng cải trước mắt này, tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tầm niệm thay đổi thật nhanh, chiến cổ liền đã có chủ ý. Thân hình thoát một cái đến tới trước mặt bá quyết, một tay vỗ bà vai bá quyết. Một cây cột đá từ dưới đất dần lên, đem bá quyết trực tiếp bao vào. Bá quyết trực tiếp chửi âm lên, nhưng chiến cổ cũng chẳng thèm để ý. Ở tại bên hồng bá quyết, lấy xuống một cái hồ lô màu xanh lục không lớn. Vừa nhìn thấy cái này, bá quyết lập tức gấp gáp. Lão lừa chọc, người buông tay cho lão nương Tỉnh khốn kiếp đáng chết Người dám trộm rượu của lão nương Đây chính là loại rượu ngon ta dùng Vạn áp xúc mà thành Người, người dám uống đi một ngụ Lão nương sẽ xén nát người ra Mặc cho bá quyết có giận mắng như thế nào Chiến cổ phảng phất giống như là không nghe thấy Trực tiếp vặn nắp hồ lô ra Lập tức một mùi rượu kỳ dị tràn ngập Người được hương này bá quyết lập tức không mắng Cây mũi dùng sức người ngửi Nước miếng đều muốn chảy ra ngoài mấy người còn lại người được hương rượu kia cũng là vô cùng say mê. Chiến cổ cầm lấy khò khè trực tiếp ửng ực rót một miệng lớn. Bá quyết đau lòng nước mắt đều chảy ra cơ hồ là khóc lóc khẩn cầu. Vàn người lưu cho ta một ngụm để lại cho ta một ngụm. Chiến cổ nuốt xuống ngụm rượu này đem cái nắp đóng lại sau đó một lần nữa chèo bên hồng Bá quyết. Tiếp đến Chiến cổ quay đầu nhìn Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng nhướng mày lần nữa dùng thanh âm vô cùng uy nghiêm đó mà nói: Tử giả bất thiện. Trừ ác chỉ cần dã nhược năng trừ đoạn trì, tác viễn chúng tội, kiểm nhĩ phá giới ẩm tử. Đường thiền nhật xá vô vị, nhị vô âm, tị vô khứu nhược tái ẩm, đường đạn vô nhật, ý vô cảm, thần ô hình. Đường tạm tàn tạng vừa mới nói xong, chiến cổ chỉ cảm thấy lỗ tai của mình cái gì cũng không nghe thấy. Tay chiến cổ đối với nơi xa kéo một cái, một đó hoa tiền diễm rơi đến trong tay, dùng sức hít hà, mùi vị gì cũng đều không thấy. Nhị vô âm, tị vô khứu. Về phần lưỡi vô vị cái này đã không cần đến mình đi thăm dò. Sững sờ nhìn lấy đường tàn tạ một chút ký ức rất là xa xưa, cơ hồ bị hắn triệt để lãng quên, chậm rãi dâng lên đầu. Đúng lúc này hai đạo khí tức cường hãn bất nhiên truyền đến. Chiến cổ giật mình, đáng chết Vũ Lâm cùng Kim Đào đã phát hiện ra nơi đây. Chiến cổ có thể cảm giác được hai cỗ khí tức cường đại kia đang phi tốc tiếp cận, tức thì không dám có nửa điểm do dự. Hai tay trên mặt đất khẽ vỗ, vị trí của tất cả mọi người đang đứng lập tức sụp đổ. Ai cũng chưa kịp phản ứng, thậm chí ngay cả tiếng kinh hô cũng không thể phát ra. Tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất, thẳng rơi vào bên trong hố sâu. Sau đó chiến cổ chắp tay trước ngực, lập tức từ trong hố sâu đám người biến mất tuôn ra từng đạo hào quang màu vàng. Trong nháy mắt đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Còn chiến cổ cũng lập tức khoanh chân trên mặt đất, đột nhiên chiến cổ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt run lên, đưa tay nắm qua đồ đằng trụ lớn của mình. Ở trong trụ đá đem một thanh thạch trì móc ra. Sau đó ra sức hất lên Thầy chùy lập tức hóa thành một đạo lưu quang Biến mất ở trong tầm mắt của chiến cổ Sau đó lúc này chiến cổ mới nhắm mắt lại Đem nguyên thức của mình khuếch tán Nhìn qua tựa hồ đã đang lấy nguyên thức tìm kiếm cái gì đó Rất nhanh hai đạo nhân ảnh rơi xuống trước mặt chiến cổ Chính là Kim Đào cùng Vũ Lâm Chiến cổ quả nhiên là người Người vì sao ở chỗ này Kim Đào nhìn thấy chiến cổ ngồi xếp bằng Lập tức hỏi thăm Chiến cổ mở to mắt nhìn hai người một chút Sau đó lại đem con mắt nhắm lại. Kỳ thật hiện tại trong lòng chiến cổ cũng không chắc chắn. Vừa rồi hắn chỉ là trong lòng vội vàng lợi dụng thổ thuộc tính, đem đám người tông Ngộ Không trực tiếp rơi vào mặt đất sâu 3000 trượng, sau đó lại đem thông đạo mà đám người hạ xuống cho phòng kín. Hiện tại đám người tông Ngộ Không đang ở bên trong một cái hố dưới mặt đất 3000 trượng, ở trong đó không khí có hạn. Làm cho chiến cổ cảm thấy rắc trà khó giải quyết nhất chính là hiện tại, không cách nào nói chuyện cũng nghe không được bất luận thành âm gì. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy miệng kìm đào hơi mở hợp lại, nhưng cũng chẳng biết hắn đang nói cái quái gì. Nếu như có thể nghe được thanh âm cùng với nói chuyện, vậy lựa chọn tốt nhất hiện tại của hắn là cùng đám người kìm đào chính biến vài câu để một máu rời khỏi. Nhưng bây giờ chiến cổ chỉ có thể nhắm mắt mang ngôi giả cầm giả điếc, nói đúng hơn là điếc thật cầm thật. Thấy chiến cổ không nói lời nào, kìm đào liền muốn nổi giận, lại bị vũ lầm một tay ngăn cản. Vũ Lâm có chút hăng hái nhìn lấy chiến cổ, đồng thời dùng nguyên thức bạo dũng mà ra, trong khoảnh khắc Nguyên đem phạm vi ngàn trượng bao vây. Cái phạm vi ngàn trượng này cũng bao quát không chung cùng dưới mặt đất. Chiến cổ, người đang chờ cái gì hoặc là nói người đang tìm cái gì? Vũ Lâm vừa xuống đất liền đã nhận ra nguyên thức của chiến cổ đang hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Tốc độ lan tràn cũng không nhanh, cực kỳ giống là đang dùng nguyên thức để tìm kiếm. Kể bên người cũng chút lôi thuộc tính nồng đập lưu lại mà người tự hổ đã bị thương Nếu ta đoán không sai là người vừa mới kình lịch chiến đấu qua một trận Đối phương hẳn không phải là lôi âm Loại lôi thuộc tính đẳng cấp như này Hả? Đó là thần cấp, lôi cửu thiên Chẳng lẽ lôi cửu thiên vẫn còn có một đạo phần thần Loại lôi thuộc tính thần cấp này Tất nhiên là một đạo phần thần lôi cửu thiên khác lưu lại Nói cách khác là người đã vừa mới giao thủ cùng với đạo phần thần thứ hai của lôi cửu thiên Nói xong Vũ Lâm vòng quanh chiến cổ đi vài bước rồi cười nói Người đã bại Nhưng lôi cửu thiền lại mà người chạy Người lưu lại nơi này Một mặt là khôi phục thường thế Một mặt là dùng nguyên lực tìm kiếm tùng tích của bọn hắn Chiến cổ vẫn như cũ nhắm mắt không nói Nhưng trong lòng lại vẫn còn có chút giật mình Tên Vũ Lâm này chỉ dựa vào thuộc tính khí tức lưu lại trong khâu trung, liền đem chuyện vừa mới phát sinh Suy đoán được 8-9 phần Người này thực sự là khó giải quyết Vũ Lâm nói sau nhìn Kim Đao, tiếp tục nói. Nguyên thức của ta mạnh hơn chiến cổ không được quá nhiều cho nên cần người giúp ta một chút. Kim Đao nhẹ gật đầu sau đó trở về sau lưng Vũ Lâm, đưa tay đè cổ Vũ Lâm xuống. Sau đó hai mắt Kim Đào sáng lên, chiến cổ lập tức cảm nhận được một cỗ nguyên thức bàng bạc thuận theo tay Kim Đào tiến vào thể nội Vũ Lâm. Vũ Lâm hướng về chiến cổ nhẹ cười cười, sau đó cũng nhắm mắt lại lập tức một cỗ nguyên thức. Thằng bức thần cấp bỗng nhiên hướng về phía bốn phần tám hướng phóng xạ mà đi. Lần này Vũ Lâm không có đèn nguyên thức hướng suối mặt đất dò xét, mà là gia tăng phạm vì hướng lên bầu trời. Rất nhanh, khỏe miệng Vũ Lâm khẽ động, thu hồi tất cả nguyên thức. Kim Đào cũng buông lỏng tay ra, có thể nhìn thấy sắc mặt của Kim Đào có một chút trắng xám, nhưng cũng không hề vướng bận. Tìm được rồi, một có lực lượng rất mạnh đang phi tốc rời đi, mau đuổi. Vũ Lâm không để ý đến chiến cổ cùng Kim Đào, hai người trong nháy mắt đằng không mà lên. Hướng về phía thành Thạch trì do chiến cổ ném ra kia đuổi tới. Nhìn thấy hai người rời đi, chiến cổ không dám có chút chần chừ, hai tay hướng xuống đất kéo một phát. Đám người tông gỗ không rất nhanh để được lôi ra khỏi mặt đất. Vừa lộ ra khỏi mặt đất, mấy người đều là từng ngụm từng ngụm mà hô hấp. Chiến cổ vùng tay lên trên mặt đất, một tầng đất cuốn lại hóa thành một cái thạch biểu há miệng, liền đem mấy người hút vào. Sau đó chiến cổ một tay kéo thạch điểu lên, hướng về phía chuyển tấu trận chẳng chỉ nhớ bay nhanh mà đi. Hiện tại là thời điểm tranh thủ từng giây, lấy tốc độ của Vũ Lâm cùng Kim Đào. Nhiều nhất thời gian uống cạn nửa chén trà liền có thể đuổi kịp thạch truy làm mồi nhữ. Khi đó tất nhiên sẽ hiểu ra tính toán của mình, sau đó lại trở về đồng thời đuổi theo. Thời gian tối đa nhất khoảng 2 chén trà liền sẽ đuổi kịp chiến cổ. Hắn nhất định phải trong thời gian này tìm tới chuyển tống trận cỡ lớn của cửu thiên tình, sau đó thông qua chuyển tống trận chạy đến một trong 13 chủ thành, đồng thời thông qua 13 chủ thành được trở lại Phật Môn. Chỉ có chân chính đi đến Phật Môn thì mới xem như là an toàn. Thời gian một chuyến trà qua đi, trước cổ thuận lợi đi tới một trong ba tòa chuyển tống trận siêu cấp của cửu thiên tình. Giờ phút này, tòa chuyển tống trận siêu cấp đã hoàn toàn đóng lại, trước đó vì phòng ngừa người bên trong luyện giới thoát đi. Chiến đại phân điện chủ liền đã đồng thời hạ lệnh quan bế tất cả truyền tống trận ở bên trong cửu thiên tình Trước đó khi đám người tề chiếu có thể rời đi là bởi vì lâm cửu đã sớm truyền lệnh để truyền tống trận siêu cấp sớm mở ra nên tên tiểu đội trưởng kia mới có thể mang theo tề chiếu thuận lợi mà rời khỏi. Sau khi bọn hắn rời đi truyền tống trận siêu cấp lần nữa bị quan bế cho nên khi chiến cổ nhìn thấy trước mắt truyền tống trận đã ở trạng thái đình chỉ trong lòng như muốn phát điên Khởi động chuyển tống trận siêu cấp cũng không phải là chuyện phức tạp cỡ nào Chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà liền có thể Nhưng là muốn chờ chuyển tống trận siêu cấp Thềm nhiệt để có thể tiến hành truyền tống với cự ly siêu viễn Thì chỉ ít Vẫn còn cần thêm một chén trà Chiến cổ trong lòng lo lắng Thế nhưng là hắn hiện tại không thể nói không thể nghe Chỉ có thể lấy phương thức trực tiếp nhất là cầu thông Cùng với thủ vệ chuyển tống trận Tòa cửu thiên tinh này chuyển tống trận siêu cấp Đặt tại một tòa thành thị trung ương nhất Tòa thành thị này thuộc về Kiểm Pháp Thiên Điện, Kiểm Đào Quán Hạt. Cư dân nội thành đều là người của Kiểm Pháp Thiên Điện. Chiến cổ trực tiếp đèm nóc đại điện của nơi chưa chuyển tống trận siêu cấp ném ra một cái động lớn. Sau đó oanh một tiếng rơi xuống trong điện. Bên trong đại điện thủ vệ lập tức bị giật nảy mình. Khi thấy rõ nồi rơi xuống đất là một tráng hán kéo theo một cái thạch điểu đều là sững sờ. Sau đó người cầm đầu lập tức rút đao. Tất cả mọi người cũng toàn bộ xông tới người là người phương nào? vì sao lại tự tiện xông vào đại điện truyền tống của ta? chiến cổ đâu còn có thời gian mà giải thích? vừa định ra tay lại đột nhiên nghĩ đến năng lực quỷ dị kia của đường tàn tạng, lập tức nhìn xuống đưa tay đối mặt đất nhất cầu. mặt đất trong đại điện lập tức vỡ vụn, sau đó sàn nhà vỡ vụn, sau lưng chiến cổ hiện ra một hàng chữ. ta là phật một chiến cổ hiện tại cần khởi động truyền tống để hướng về dịch thành. mấy tên thủ vệ kia lại là sững sờ. tình huống này là như thế nào? đây là đang chơi cái trò siết gì? Đúng lúc này bên hồng thủ vệ kia một khối ngọc, bỗng nhiên phát sáng, thủ vệ cầm lấy ngọc bà nhìn thoáng qua sau đó biến sắc, đối với thủ hạ trùng quanh vung tay lên la lớn. điện chủ có lệnh, bất kỳ ai có ý đồ sử dụng chuyển tấu trận rời đi, giết chết bất luận tội. Tất cả mọi người đều dẫn theo đào vọt lên. Nếu là lúc trước những tên mạnh nhất cũng chỉ ngũ kỳ cảnh này, chiến cổ cũng không cần tốn bao nhiêu khí lực có thể giải quyết. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới đường tàn tạng thì chiến cổ cũng có chút bó tài, bó tay chân Có điều cũng may thực lực, cửu kỳ cảnh vẫn còn tại đó, điều kiện tiền quyết là không để đối phương bị tổn thương thực tế. Chiến cổ đành đem hai mươi mấy tiền kia toàn bộ lợi dụng đồ đàng siềng xích mà trói lại. Lúc này bên trong đại địa cũng chỉ có tên đội trưởng kia là bộ dáng người. Chiến cổ hư lạnh một tiếng, chín mặt thương khung kỳ trong nháy mắt lì thể mà ra. Đồng thời khí thích cường đại thuộc về cường giả cửu kỳ cảnh kia liền phóng thích, không giữ lại một chút nào. Đồng thời có thể đưa đến đủ tác dụng chấn nhiếp chiến cờ đẹp nguyên thức của mình cùng nhau bộc phát. tên đội trưởng kia nhất thời liền có thể choáng váng. hắn là ngũ kỳ cảnh khí thế cũng coi là trình độ trung đẳng nhưng ở trước mặt cường giả cửu cư kỳ cảnh vẫn như cũ là sầu kiến. đá vụn xào lừng chiến cờ tạo thành một hàng chữ mở ra truyền thống trận nếu không ta sẽ giết người. tên tiểu đội trưởng kia không hề chịu đựng được đe dọa của cửu kỳ cảnh lập tức liên tục gật đầu buông tay ra hắn lột nhà đi tới một bên bàn điều khiển của truyền thống trận bắt đầu thao tác rất nhanh truyền thống trận đã mở cũng liền tại lúc này chiến cờ lần nữa cảm nhận được khí tức của Kim đao cùng vũ lâm thời gian đã không còn kịp nữa rồi hai người kìm đao tốc độ cực nhanh mà lại bên trong tán phát khí thế bàng bạc tràn ngập tức giận hiển nhiên bọn hắn đã đuổi kịp mồi nhử thạch trì biết mình bị chiến cờ lừa mà lại kim đao cũng rất nhanh liền nhận được tin thủ vệ trong đại điện truyền thống đưa tới biết chiến cổ đã đến đại điện truyền tống, bởi vậy lập tức hạ lệnh, khống tiếc bất cứ giá nào ngăn cản chiến cổ. đương nhiên kiềm đào biết rằng những tên thủ vệ cao nhất cũng chỉ là ngũ kỳ cảnh, bất luận như thế nào cũng ngăn không được chiến cổ. nhưng những người này chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian cũng là đã đủ. sự thật chứng minh những người này thật sự đã trì hoãn chiến cổ đủ thời gian. chưa dù đội trưởng kia vẫn khởi động truyền tống trận nhưng thời gian tuyệt đối đã là không còn kịp nữa. Khi Kim Đào cùng Vũ Lâm xuất hiện ở trong đại điện, siêu cấp truyền tống trận vẫn đang truyền thầu năng lượng, khoảng cách có thể tiến hành truyền tống cự lì siêu viễn đến chủ thành, chỉ ít còn cần thời gian uống cạn nửa chén trà. Kim Đào nhìn thấy Chiến Cổ đứng ở trước mặt truyền tống trận, cùng cái thạch điểu kia nộ khí trùng thiền mà nói. Chiến Cổ, người vậy mà dám đùa nghịch chúng ta, hôm nay ta chẳng những muốn lấy được bát hoang hào Kim Kỳ, liền ngay cả người cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, Kim đao cùng Vũ Lâm liền cùng lúc bay đến Kim Đào cũng Không Ngốc biết mình nếu còn nói nhảm thêm chờ chiến cổ tiến vào trong truyền tống. Vậy liền sẽ trở thành con vịt đã đun sôi lại phải trơ mắt nhìn nó bay mất. Chiến cổ thở dài lấy một địch hai hắn tuyệt đối không có phần thắng. Nhìn thấy kim Đào của Vũ Lâm vọt tới, chiến cổ không chậm trễ chút nào bước ra một bước tiến vào truyền tống trận. Sau đó đưa tay đem không gian trong truyền tống trận một cái trực tiếp bóp nát. Bên trong mỗi cái siêu cấp truyền tống trận đều có 24 viên đá không gian. Không gian phụ trách giữ vững tọa độ của truyền tống trận. Một khi đá không gian vỡ vụn Chuyển tống trận liền sẽ lập tức khởi động Đồng thời tiết điểm của không gian này sẽ bị hao tổn Nếu như lại muốn sử dụng Nhất định phải bổ túc đá không gian Nếu như, như tùy tiện cứ ép khởi động Vậy cũng không biết sẽ bị chuyển tống đi nơi nào Khi Vũ Lâm cũng đến chuyển tống trận Chiến cổ công thạch đều đã triệt để biến mất Hai người nhào tới vô vô không khí Sắc mặt của Kim Đào liền như bị bót méo Đáng chết còn kém một bước Đáng chết đáng chết Kiềm Đào bị chọc tức, trực tiếp phát khởi hỏa ở trong đại điện bắt đầu cuồng nện. sắc mặt Vũ Lâm lạnh lùng nói: người làm vậy thì được cái gì? Chuyển tống trận cũng không bổ sung đủ năng lượng, bọn hắn tuyệt đối không đến được chủ thành. người đem người phái ra ngoài để bọn hắn lục soát tất cả thành thị phụ cận. có được chuyển tống trận cỡ lớn lục soát, Lâm Cử của quang mình đến cùng đã đi đâu? tìm tới bọn hắn để bọn hắn cũng đem người phái ra. sắc mặt Kiềm Đào biến đổi nói. Kim Pháp Thiên Điện tà vốn là giao hảo cùng Phật Môn, hiện tại tà tùy sát chiến cổ, giao tình của Phật Môn khẳng định không còn. Cho nên, lời nói của Kim Đào ý tứ rất rõ ràng, Kim Đào vốn là dự định rời khỏi cửu Thiên Điện gia nhập Phật Môn, nhưng bây giờ xung đột của chiến cổ, Phật Môn khẳng định đã không đi được. Vũ Lâm cười nói, ta đại biểu Thiên Sứ Tộc hoàn ngành Kim Đào Huỳnh Đệ gia nhập, mặt khác Quàng Minh này đã đáp ứng gia nhập Thiên Sứ Tộc ta. Cho nên đến lúc đó Kim Đao huynh đệ Cũng có thể cùng quàng mình cùng nhau tới Có điều trước đó vẫn là phải nghĩ biện pháp Tìm tung tích của chiến cổ cùng Tô Ngộ Không Người cũng không muốn tay không Mà gia nhập đó chứ Ánh mắt Kim Đao có chút phức tạp Nhưng vẫn là nhẹ gật đầu Người đi triệu tập tất cả thuộc hạ Ta đi tìm lâm cửu Nếu như có thể thuyết phục lâm cửu Cũng gia nhập thiền sứ tộc Vậy các người về sau cũng có thể Chiếu ứng lẫn nhau Chiến cổ mang theo đám người Tô Ngộ Không Tiến vào truyền tống trận xem như tạm thời rời khỏi cửu thiên tình nhưng chuyển thống trận không đủ năng lượng dẫn đến bọn hắn khẳng định không cách nào đến trở thành dự định đến nỗi đến tột cùng sẽ bị chuyển tống ở đâu hiện tại cũng không cách nào mà biết được kiềm đào trở về kim pháp thiên điện triệu tập tất cả mọi người vũ lâm thì đã bắt đầu tìm kiếm lâm cửu trước đó kiềm đào lâm cửu quang minh cùng vũ lâm bốn người vây cầu đại trưởng lão hàn vũ kết quả đại trưởng lão xong quyền đàn địch tứ thủ rất nhanh liền rơi vào hạ phòng Dưới sự bất đắc dĩ đại trưởng lão bắt đầu bạo kỳ, mà lại là trong nháy mắt phát nổ sáu cây thương khung kỳ. Vũ Lâm xem xét thấy đại trưởng lão đây là muốn liều mạng, lúc này để ba người khác lập tức tàn ra. Thứ nhất bát hoang hào kim kỳ đã không ở nơi này, lưu lại nơi này cũng đại trưởng lão tử chiến cũng chẳng còn có ích lợi gì. Thứ hai đại trưởng lão này thực lực kinh khủng nếu là hắn liều mạng, liền xem như Vũ Lâm cũng không còn nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Cho nên bốn người lập tức chạy tứ tán Đại trưởng lão nhìn thấy bốn người chạy trốn Cũng không hề có đuổi theo Giờ phút này đại trưởng lão vẫn như cũ là nguyên tại chỗ Chỉ có điều bây giờ Là ngồi xiết bằng Ở đối diện trưởng lão lại là một vị nữ nhân cực đẹp Chỉ là quanh thân nữ tử này tả ra hàn ý lạnh lẽo Trung quanh cỏ cây đại địa Tất cả đều bao trùm lên một tầng bằng xương thật dày Vừa rồi có một trận không gian ba động mãnh liệt Tông hộ không cũng đã rời khỏi cử thiên tình Thanh âm của nữ tử này cũng là cực kỳ thanh tịnh, nhưng là khi nghe vào, dù sao vẫn làm cho người ta cảm thấy một loại ý lạnh, tựa như là một giọt nước giữa trời đông giá rét, lãnh triệt nội tâm. Nữ tử này chính là bằng nữ xuất hiện trong viêm trì thế giới của Viêm Hỏa Uy, khi trước đại trưởng lão của Viêm Hỏa Uy chiến đấu. Giờ khắc này, bằng nữ kia liền lặng lặng ngồi ở đối diện đại trưởng lão, nhìn qua cùng nữ nhân nhân loại cũng chẳng có gì khác biệt nhiều. Đại trưởng lão gật đầu nói, Chiến cổ đã tìm được đường tam tạng, bọn hắn truyền tống trận bất ổn, liền xem như muốn đi đến dịch thành, cách cử thiên tình gần nhất cũng không thể. Mà lại bên này truyền tống trận đã mất đá không gian, có thể là chồng bọn họ sẽ bị ép rời khỏi thông đạo truyền tống. Chầm ngâm một chút đại trưởng lão lại nói, so với bát hoang hào kim kỷ của Tô Ngộ Không, giới luật của đường tam tạng đối với môn càng trọng yếu hơn, cho nên ta đoán đến lúc đó sợ rằng chiến cổ sẽ tư bỏ những người khác, sẽ chỉ bảo hộ một mình đường tam tạng bằng nữ cũng nhèm gật đầu đôi mắt to sáng lại như tinh thần chớp chớp nói tề chiếu dẫn đầu 12 thiên sứ đã rời khỏi cửu thiên tinh hắn là có thể thuận lợi đến thiên sứ tộc nhiệm vụ để tề chiếu già nhập thiên sứ tộc đã hoàn thành diễm thần đã trong luyện giới bị luyện tồn hắc hóa cũng bị người của phần thế tông mang đi nhiệm vụ diễm thần gia nhập phần thế tông cũng hoàn thành linh ủy ngưỡng cùng chín vị cầm tinh còn lại được linh ủy sát cùng lần lão dẫn đi Nhiệm vụ để Linh Uy Ngưỡng gia nhập tử Kim Nhất Mạch cũng coi là hoàn thành Sa ngộ tĩnh bị thiết thường mang đi Đồng hành còn có điền vấn Nhiệm vụ đưa sa ngộ tĩnh gia nhập cửu trọng tháp cũng hoàn thành Nếu quả thật như lời người nói Chuyến cổ kia khẳng định sẽ liều chết mang theo đường tàm tạng Trở lại Phật Môn Thì như vậy nhiệm vụ để cho đường tàm tạng gia nhập Phật Môn Cũng hẳn là có thể hoàn thành Cứ như vậy liền đã có 5 cái nhiệm vụ được hoàn thành Hàn Vũ bỗng nhiên cười lắc đầu nói không không chỉ có năm cái lăng nhất đã cùng luyện không ngữ giấy kỳ triệt để dung hợp trước đó khổng lồ đã bị người của bọn chúng mang đi đây cũng là một cái nhiệm vụ đã hoàn thành mặt khác tôn ngộ không không chỉ có kích phát phần thần lôi cử thiên còn thành công để đạo phần thần thứ hai phụ thể dạng năng lực này tạm thời có tự có thể tự bảo vệ mình mà là hắn khẳng định đạt được sự cầu cứu của lôi cử thiên cho nên để tôn ngộ không nghĩ cách cứu viện lôi cử thiên nhiệm vụ này mặc dù tạm thời không cách nào hoàn thành nhưng cũng có Đã có thể bắt đầu Còn nữa lãng tầm kiếm hào tử vong Nhiệm vụ này cũng do thiên phạt hoàn thành Mặc dù bản thân hắn không biết Lần này kiếm hồn trong thể nội lãng tầm kiếm hào Hắn là có thể ổn định Còn thêm lộ nam tầm Cùng ám ma nữ vương trở về ám ma thế giới Y theo tính cách của ám ma nữ vương Lộ nam tầm nếu là không cùng nàng thành hồn Thì không thể nào mà trở ra Cho nên nhiệm vụ để lộ nam tầm trở thành ám ma vương Cũng đang trong quá trình tiến hành Nhiệm vụ hoàn thành thì cũng chỉ là vấn đề thời gian Giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ còn chưa hoàn thành cũng chỉ có hai thứ Thứ nhất là để Diệp Huyền tiến vào thường khung cấp Thứ hai là để Tô Ngộ Không tìm tới mặt kỳ của thần thương Ti Thổ Kỳ Chỉ khi thần thương Ti Thổ Kỳ một lần nữa được kích hoạt Tô Ngộ Không mới có thể mang có manh mối đến cán cam kỳ tiếp theo Bằng nữ gật đầu sau đó hai người rơi vào trầm mặt Bỗng nhiên bằng nữ giống như là nhớ ra cái gì đó đối với trưởng lão mà nói Ta cảm thấy hẳn là nên để tổng hộ không tiếp xúc với tổng người lùn Không phải vậy coi như hắn đạt được mặt kỳ Nếu như không có thánh tượng cũng vô pháp đúc lại thần thường tỷ thổ kỳ Đại trưởng lão từ tốn thở ra một hơi Trước đó hắn một hơi phát nổ sáu mặt thơ khung kỳ Tử cấp Trực tiếp đám người Vũ Lâm phải sợ chạy Hiện tại cơ bản sự tình đã kết thúc Hắn cũng không cần thiết duy trì ở trạng thái bạo kỳ Rất nhanh, khí thế của đại trưởng lão bắt đầu hạ xuống, sau đó sáu mặt thương khung kỳ màu sắc rất là ảm đạm, từ thể nội đại trưởng lão bay ra. Sau khi để thương khung kỳ một lần nữa trở lại thể nội, đại trưởng lão chậm rãi đứng người lên đối với băng nữ nói. Người đi một chuyến tới đồi của tộc người luôn, viêm trì thế giới của viêm hỏa ủy kia liền xem như là lễ gặp mặt đi. Bắt chuyện trước không phải vậy, đến lúc đó dẫn lên hiểu lầm gì thì cũng không tốt, sau đó người lại đi kiếm nơi tuần ổ không hạ lạc. Ta đi tìm Diệp Huyền, nhìn xem có biện pháp gì hay không, đưa nà đem nàng ta đưa vào thương khung cốc.